Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên kỷ thì có lẽ ông là vua Hồng Vương thứ 49 Từ đó, ông đặt cho mình cái biệt hiệu là Nguyễn Bản Hồng Vương Để bạch hóa cho mọi người biết gốc gác hoàng tộc của mình Ông không thể nhầm lẫn được Bởi câu sống Trạng Trình đã ghi rõ Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về Mấy trăm năm trước, Nguyễn Bình Khiêm đã viết như vậy Và dĩ nhiên Trạng Trình chỉ muốn ám chỉ riêng Nguyễn Vĩnh Phan mà thôi Cho dù cả nước có đến mấy chục triệu người mang họ Nguyễn Nguyễn Vĩnh Phan giải thích với đàn em Phần lớn những người họ Nguyễn mà chúng ta gặp hàng ngày đó, đều là họ Nguyễn giả. Là bởi vì sau khi Trần Thủ Độ chôn sống các tôn thất nhà Lý, thì bất cứ ai còn sống mà mang họ Lý thì bắt buộc phải đổi thành họ Nguyễn, để con cháu đừng nghĩ tới việc khôi phục nhà Lý nữa. Bởi vậy, ngày nay chúng ta mới thấy họ Nguyễn chiếm đa số. Kỳ thật, đó là họ Nguyễn giả, không phải là họ Nguyễn Chính thống. Nếu ai có thắc mắc hỏi tại sao Ông biết họ Nguyễn của ông là chính thống Thì ông sẽ thẳng thắn đáp lại rằng Ông đã được thần nhân báo mộng Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng Theo mẹ ông kể Ngày ông chào đời ở Vĩnh Yên Cái nôi đất Phong Châu thủa xưa Thì vẫn theo mẹ ông kể Có một con quả đen bay đến đậu trước sân Khi ông cất tiếng khóc chào đời Thì con quả bỗng biến thành con chim bồ câu trắng Lịch sử cổ kim bao giờ trả vậy Các bậc thánh nhân khi ra đời Đều có điểm lành báo trước Sau khi xác minh chân mạng đế vương của mình Nguyễn Vĩnh Phan ra tuyên cáo hẹn với thần dân Là chỉ nội năm quý dậu 1993 Ông sẽ tái lập nước Việt Nam hòa bình và an lạc Theo đúng lời cổ nhân đã tiên tri Thân dậu nên lai kiến thái bình Ông sẽ mang lại cho giống nổi Cái thời thịnh trị của rơi đầy đường không ai thèm nhặt Còn hơn cả nghiêu thuẫn bên Tàu ngày trước Gây dựng song nền móng an vui cho trăm họ Ông sẽ thanh thản dã từ thế sự Lên núi Tu Tiên theo gương lạc long quân Về ẩn chế giọng nước Đời sau, sử sách sẽ mãi mãi ghi tên ông là The Last Emperor of Hùng Dynasty Chỉ có một điều lạ là những giải thích hoang tưởng của Vĩnh Phan Cứ tưởng chỉ là những trò mua vui giúp cộng đồng giải khôi trong chốc lát Nhưng hóa ra vẫn có người nghe theo Ông kết nạp được đến hơn 20 đệ tử Cùng nhau uống champagne trước bàn thờ tổ Thể ước sẽ trung thành tuyệt đối với Nguyễn Vĩnh Phan Tức vua Hùng Vương thứ 49 Ông phong cho các đệ tử chức lạc tướng lạc hầu Theo thứ tự thấp cao Kết thành một triều đình nho nhỏ Trong căn phòng họp quanh năm khói nhang nghi ngút Mỗi lần mở đại hội Vĩnh Phan mặc áo dài khăn đống Chếm trệ chế ngự trên cao Lạc tướng lạc hầu đứng khép nép hai bên Chờ ông phán bình thân mới được ngồi Vua Hùng Vương thứ 49 đóng đô ở Cali được hơn một năm. Vua tôi trên thuận giới hòa, đề hồi lạc cảnh, ít có đoàn thể nào ở hải ngoại sánh bằng. Vậy mà Nguyễn Vĩnh Phan vẫn thích thiếu một cái gì, thôi thúc lắm. những lúc bãi chiều về hậu cung, thui thủi một mình, ông bồn trồn khó chịu đến mất ngủ. Cho nên một hôm ông bàn riêng với người đệ tử thân cận là Phùng Quân Sư. Ông nói, đã là vua thì phải có hoàng hậu. Nếu không thì lỗi đạo tổ tiên ông nói đúng gần 50 tuổi đời ông chưa lấy vợ bao giờ giá như không tìm ra gốc gác của mình là dòng dõi đế Vương có lẽ ông sẽ bình thản sống quận quẽ đến ngày nhắm mắt nhưng nay đã ngựng trên ngôi cao không đậ tránh cũng thì lấy ai nâng khăn sửa túi những khi tối lửa tắt đẹp triều đình bàn bạc và đô đáo đi tìm người trăm năm cho ông nhưng ông không cần đến sự tiếp tay của đệ tử bởi từ lâu ông đã có người yêu Là bà Mỹ Ngọc chủ tiệm làm móng tay ly dị chồng đã 5 năm Ông rước về và tổ chức đám cưới hoàng gia Tuy đơn giản nhưng trang nghiêm đến rơi lệ Tề ra rồi ông mới an tâm nghĩ đến việc trị quốc Ông bỏ ra 3 tháng viết sách và soạn thảo cương lĩnh cứu nước Mà cổn sẽ được hân hạnh phụ trách việc tổ chức ra mắt nay mai Trong những buổi họp mặt thuyết giảng định kỳ tổ chức ngay tại triều đình Lúc nào Nguyễn Bản Hùng Vương cũng nhồi vào chiếc non lớp của vợ, cùng đám đệ tử thân tít cái lập luận trách nịch rằng, thế giới mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net